hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyencham.org chương một thần bí chị dâu ba chẳng lẽ trương giáo sư đối với kinh sợ bánh bao không phải là mối tình đầu bất quá cũng là bình thường Hiện tại rất nhiều người tiểu học liền mới biết yêu rồi, hắn trung học cao trung đại học, coi như không có oanh oanh liệt liệt có yêu đương qua, hẳn là cũng từng có cảm tình kinh lịch đi. Cố niệm thâm lắc đầu, ta không biết. Hắn cao mày, nhìn qua là thực sự không biết. Âm thanh của cố niệm dai lại vang lên, nói là bạn học trung thời đại học. Nghe vậy, cố niệm thâm nghĩ đến cái gì, ngữ khí chắc chắn hỏi cố niệm dai, nhớ vân đóa. Làm sao ngươi biết? Cố niệm sai vinh ngạc hỏi một câu, không đợi cố niệm thâm trở về nàng. Nàng lại nghĩ tới tới cố niệm thâm cùng trương cảnh ngộ là bạn học quan hệ còn tốt vô cùng. Nhế vân đó cũng là đại học. Bọn họ nhất định là nhận biết. Ồ, ta quên ngươi cùng bọn họ liền trinh lệch một lần. Nàng ru xuống mi mắt, phồng má rút, nói đến phần sau, âm thanh dần dần yếu một chút. Lâm ý thiển đem phản ứng của cố niệm sai nhìn ở trong mắt câu môi âm thầm cười một tiếng Sau đó cố ý cùng cố niệm thâm trò chuyện nhế vân đóa Cái đó nhế vân đóa ngươi cũng nhận biết Cố niệm thâm mặt không biểu tình gật đầu biết Ý tứ của hắn là vẹn vẹn biết mà thôi nói không quen Nhìn như phong khinh vân đảm hai chữ kỳ thực là đang giải thích là cầu sinh dục vọng Hắn làm sao sẽ nhận biết lão bà trở ra nữ nhân này Không thể nào Lâm Ý Thiển tiếp tục truy vấn Đó cùng trương cảnh ngộ quan hệ rất không tồi sao Cố niệm thâm vốn là không muốn trò chuyện nhé vân đoá cách đề tài này Nhưng nghĩ tới trương cảnh ngộ đối với cố niệm sai tâm tư Hắn cố ý nói giọng to nói Trường học công nhận Kim Đồng Ngọc Nữ Cố niệm sai lạnh lùng tiếp lời Không trách tích cực như vậy đi ra ngoài cùng người ta ăn khuya nói chuyện cũ đi. Trong giọng nói của nàng vị chua rất rõ ràng. Lâm ý tiện câu môi, xem ra cách này kinh sợ bánh bao không phải là đối với Trương Cảnh Ngộ một chút hứng thú cũng không có, mà là vẫn không rõ tim của mình mà thôi. Nàng cố ý không để ý tới cố niệm dai mà nói tiếp tục cùng cố niệm thâm trò chuyện Trương Cảnh Ngộ, Trương giáo sư lúc trước ở trường học khẳng định rất được hoan nghênh chứ. Nhưng là nàng như vậy một mực trò chuyện trương cảnh ngộ cố niệm thâm lại bất mãn, ngươi tại sao vẫn đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn cao mày rất ào não. Lâm ý tiện sầm mặt lại còn không mau pha trà đi. Bỗng nhiên trở mặt bá khí vinh váo. Cố niệm dai không sợ chết đi theo bồi thêm một câu đúng vậy còn không mau đi pha trà, ta cùng chỉ dâu ta đều khát rồi. Đây đại khái là người nàng sinh đỉnh phong thời khắc, nhất định định phải thật tốt quý trọng. Cố niệm dai vừa dứt lời, phía sau bọn họ ngay sau đó truyền tới giọng đàn ông quen thuộc thâm thâm ngươi muốn pha trà sao. Là Tống Thường Lâm. Cố niệm dai ánh mắt sáng lên, vui vẻ quay đầu Tống Thường Lâm vẫn là một thân màu đen, màu đen áo sơ mi quần tây dài đen, không có đánh cà vạt, cổ áo nút thắt là tới da. Một cái tay cho vào ở trong túi quần tây, nhịp bước ung dung đi hướng bọn họ, khóe miệng hơi hơi dương lên tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm dai cười nhanh đón cậu nhỏ ngươi làm chuyện tốt tình rồi hả? Ừ. Tống thường lâm trong mắt nhìn cố niệm dai một cái, sau đó đưa mắt về phía lâm ý thiện. Lâm ý thiện cong môi, vẻ mỉm cười, giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa, ôn huyển ôn nhu. Cố niệm thâm nhìn lấy trong lòng chua chết được, vừa xảy bước đến bên cạnh Lâm Ý Thiển đưa tay ôm lấy eo nàng, sau đó ngửa càm lên đối với Tống Thường Lâm. Lâm Ý Thiển hỏi Tống Thường Lâm. Giang Mặc đi tìm ngươi ở chùa rồi hả? Nghe được, giang Mặc tên cố niệm dai cắn răng nghiến lời cướp ở trước mặt Tống Thường Lâm mở miệng, không phải là ta nói giang Mặc nhà các ngươi quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1302 Thần Bí chỉ Dâu 4 Nàng tức giận đến trước mặt lâm ý thiện tố cáo oán trách Hắn cứng hôn ta sổ sách còn không có tìm hắn tính Hắn mới vừa rồi lại đùa ta Nghe vậy, cố niệm thâm rũ xuống chân bên cái tay kia chợt nắm quyền, một con khác ôm lấy lâm ý thiện thắt lưng tay cũng nắm chặt ngón tay. Lâm ý thiện rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình thay đổi. Nàng sợ cố niệm thâm ban đêm đi tìm giang mặt tính sổ, lấy tính tình của hắn thật sự có khả năng đi tìm hai người đem giang mặt cho không nhẹ không nặng đánh một trận. Nàng phải cùng cố niệm dai hỏi rõ tình trạng, hắn tại sao trêu đùa ngươi? Hắn chính là một cái thô bỉ trêu đùa ta nào còn có tại sao? Cố niệm sai đối với giang mặt đánh đáy lòng kinh bị vết bỏ, nàng còn một mặt tiếc cho, ta thật sự không biết hắn làm sao sẽ biến thành người như vậy, thô bỉ không được rồi. Nàng lắc đầu một cái, một bộ không dám tưởng tượng biểu tình. Lâm ý thiện hiểu rõ cố niệm sai thù sai, biết nàng bây giờ đối với giang mặt nhất định là hận không thể bóp chết. Cũng đích xác là giang mặt làm sai. Nàng cười nói. Vậy ngươi đánh hắn. Cố niệm dai khinh thường lạnh rên một tiếng. Ta ngay cả nhìn cũng không muốn lại nhìn thấy hắn được không. Hắn nếu không phải là em trai ngươi. Ta liền báo cảnh sát bắt hắn rồi. Nói xong nàng ngạo kiều ngửa cằm lên. Nhìn lấy lâm ý thiện. Thật giống như đang nói. Nhanh khen ta. Khen ngợi ta. Lâm ý thiện. Nàng kia nên nói với nàng tiếng cám ơn à. Lúc này có phòng khác người đi ngang qua bọn họ, mấy người bọn hắn đứng ở chỗ này rất chát nhãn, đi ngang qua người đều tới trên mặt bọn họ nhìn. Lâm ý tiện thừa cơ nói sang chuyện khác, vào nhà đi ta pha trà cho các ngươi uống. Nói lấy nàng tầm thẻ mở cửa phòng thuê phòng cửa. Cố niệm thâm trước bước vào phòng cố niệm dai cùng ở phía sau tống thường lâm, lâm ý tiền đi ở cuối cùng đóng cửa. Sau đó nàng đi nước đi khu chuẩn bị pha trà. Cố niệm dai chỉ muốn uống cố niệm thâm pha trà, không phải nói anh ta pha trà sao. Thật ra thì không phải là muốn uống trà, chính là muốn sai bảo hắn. Cách này phòng lớn có chút chủ đề phong cách, nước đi khu rất lớn, thật cao quầy ba, phía trên thả máy pha cà phê. Cố niệm dai đi tới trước quầy ba quỳ xuống trên vế cao chân, sau đó hai tay phục ở trên quầy ba thân thể leo lên, nhìn lấy lâm ý thiện nấu nước. Nàng biếu môi, có chút buồn chán, ánh mắt khắp nơi chuyển đánh giá chung quanh. Chợt phát hiện quầy ba phần dưới cùng hai cái rượu cách bên trong rượu vang, vẫn là nàng nhận biết một cái rất đắt bảng hiệu. Các ngươi nơi này còn có rượu vang. Cố niệm dai dưới hai chân mà, đứng dậy, tràn đầy phấn khởi đi tới, đưa tay tùy tiện lấy ra một chai rượu, đang nghiên cứu rượu niên đại. Lâm Ý Thiển thấy nàng thật giống như đối với rượu, cảm thấy hứng thú, thuận miệng hỏi một câu. ngươi muốn uống một chút sao? Cố niệm dai không một chút nào khách khí gật đầu, uống một chút liền uống một chút đi. Nói lấy nàng lại từ ly rượu trên kể lấy xuống hai cái ly, một tay cầm rượu, một tay cầm ly. Hướng vế salon bên kia đi. Chai rượu này là lái qua, cho nên không cần thiết dụng cụ mở chai mở. Nàng sau khi ngồi xuống, tay không liền đem nắp bình cho lôi ra, sau đó hướng trong bầu rượu rót nửa chai rượu. Thuần thuộc thao tác. Tống thường lâm nhìn ở trong mắt có chút kinh ngạc, dai dai hiện tại hoàn hảo rượu. Bộ dáng của nàng rõ ràng không giống lần đầu tiên uống rượu. Cố niệm dai cười trở về tống thường lâm, không phải là được, chính là uống một chút nếm nếm mùi mà thôi. Nàng vừa nói một bên lại đem rượu trong bình rượu hướng trong ly ngã, ngược lại nàng liền lấy hai cái ly, nàng đem hai cái ly đều ngược rượu, chính mình đầu tiên bưng lên một ly, một ly khác cố niệm thâm cùng tống thường lâm ai muốn uống rượu chính mình bưng. Rượu này nghe so với lần trước ta uống cái đó 15 năm rượu còn tốt hơn uống tựa như... Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1303. Càng hiểu chuyện càng làm cho đau lòng người một. Cố niệm sai một bộ chuyên nghiệp thưởng thức rượu sư bộ dáng nâng cốc thả vào chóp mũi người một cái. Hí rất đủ. Nhìn lấy nàng như vậy, cố niệm thâm muốn đem một chai rượu rượu hướng trên đầu nàng ngược. Vép bỏ không được rồi. Tống thường lâm một mực chờ đợi cố niệm thâm bưng ly rượu kia. Cố niệm thâm chậm chạp không đúng đắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là bưng lên cùng cố niệm dai ly đụng một cái. Vẫn là cậu nhỏ tốt nhất. Cố niệm dai cười híp mắt khen tống thường lâm một câu. Sau đó đem chén rượu đưa đến bên mép tiên dân một hớp nhỏ đập chép miệng. Mùi vị thật sự rất không tồi. Thưởng thức mùi vị là nàng yêu thích nàng lại tiếp tục uống. Lâm ý thiện vẫn còn đang. Tại nước đi nơi đó điều phối trà cụ cố niệm thâm đi trong căn phòng lấy ra máy vi tính. Đang nhìn email tổng thường Lâm bồi cố niệm dai uống xong một ly kia sau cũng cầm lên điện thoại di động đang xử lý công tác. Cố niệm say một người, không có ai bồi, cũng không có ai khuyên can, chờ Lâm ý thiển rót trà ngon qua tới, phát hiện rượu trong chai muốn thấy đáy, mà cố niệm say khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một cái tay còn ưu nhã mang theo ly rượu vang, ngửa đầu lười biếng dựa vào, vẻ say rất rõ ràng. Cố niệm thâm cùng tống thường Lâm đều trầm mê ở công tác, đều còn ở ai cũng bận rộn, Lâm ý thiển im lặng quét hai bọn họ một cái. Sau đó lại nhìn chằm chằm uống say cú niệm dai, khóe miệng không tiếng đồng co gấp. Nàng không uống rượu đều muốn say rồi. Thật sự là say rồi. Mọi người đều nói mọi người đều say ta độc tỉnh, nàng đây là mọi người đều tỉnh ta độc say. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy buồn cười. Nàng quả thực không nhịn được, lớn tiếng kêu cắt đứt cú niệm thâm cùng Tống Thường Lâm suy nghĩ. Hai người các ngươi đều đang làm gì, các ngươi nhìn một chút cái tên này uống bao nhiêu. Cú niệm thâm cùng Tống Thường Lâm nghe vậy, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cú niệm giai, Phát hiện nàng gò má hồng đồng đồng, ngửa đầu nằm ở nơi đó, xinh không thể yêu bộ dáng, Bộ dáng thật sự là đáng yêu, Tống Thường Lâm không được nở nụ cười, âm thanh rất nhẹ rất ôn nhu, nha đầu này lại chính mình uống nhiều rồi. Bất đắc dĩ ngứ khí. Cố niệm thâm cau mày, nghĩ tới đi cho cố niệm dai hai bàn tay, Trương cảnh ngộ đều dạy nàng cái gì. Hiện tại cố niệm dai có cái gì không tốt thói quen đều là lỗi của Trương cảnh ngộ. Người cái này anh lại làm cái gì? Lâm ý thiển vào lúc này vẫn là che chở cố niệm dai, nàng vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt đi tới bên bàn trà, khom người đem bình trà buông xuống. Sau đó đến bên cạnh cố niệm dai ngồi xuống. Muốn trước tiên đem cái chén trong tay của nàng cho cầm đi. Cố niệm dai tay run lên chợt siết chặt ly góc, đồng thời chợt đứng lên đầu, nàng mịt mù mắt say nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển nhìn một hồi, nhận ra nàng. Nàng chu mỏ oán trách, chỉ dâu không phải là ta nói ngươi, ngươi tại sao cho chương cảnh ngộ làm phiếu không cho ta. Vừa nói một bên nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển, lay đồng thân thể của Lâm Ý Thiển. Tại sao tất cả mọi người đều có phiếu, chỉ nàng không? Tất cả mọi người. Cố niệm giai chợt nhớ tới cái gì, lại chợt ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Thiền, đúng rồi, Giang Mặc cũng tới rồi, hắn có phải hay không là cũng có phiếu. Nhất định là có, nếu không hắn tại sao tới? Lâm ý thiện biết nàng hiện tại khẳng định không thể thừa nhận giang mặt phiếu là nàng cho làm cho đánh chết đều không thể thừa nhận, nếu không cách này kinh sợ bánh bao phỏng trừng thật muốn bị thương. Nàng muốn giả bộ không biết giang mặt có hay không phiếu, cách này ta không rõ ràng. Nhưng mà cố niệm sai cũng không tin nàng, bĩu môi hừ hừ nói. Nếu như giang mặt cũng có phiếu, cách kia chỉ dâu ngươi chính là thiên vị thiên về còn đặc biệt lợi hại cách loại này. Nói lấy nàng dơ lên ly rượu trong tay Bên trong còn có chút rượu Nàng hướng về phía ánh đèn mơ mơ Sau đó đưa đến bên mép chuẩn bị uống Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1304 Càng hiểu chuyện càng làm cho đau lòng người hay Cố niệm thâm thấy vậy, thật cao thân thể chợt đứng lên, vừa xảy bước đến trước mặt cố niệm dai, đưa tay đơn giản thô bạo đem cái chén trong tay của nàng cho cướp đi rồi. Không vui đối với nàng nhớ mày, ngươi còn muốn uống. Cố niệm dai muốn ly rượu, câu không tới, nàng dứt khoát ôm lấy chân cố niệm thâm, ngửa đầu trợn mắt nhìn ánh mắt như nước long lanh cầu hắn ca ngươi không cần lo ta. Liền để ta uống thật thoải mái đi, ngược lại ta cũng không có phiếu đi buổi biểu diễn của nữ thần còn không bằng say tại trong khách sạn đi ngủ đây. Thật đáng thương tất cả mọi người đều có phiếu, chỉ nàng không có. Lâm Ý Thiền Xem ra cái tên này còn không có say hoàn toàn, còn biết bán đáng thương, làm sao cùng giấy rùa. Cố niệm thâm trong mắt vết bỏ liếc nhìn cố niệm dai cho lâm ý thiện cảm giác lúc nào cũng có thể đem nàng cho đá văng ra cảm giác nguy hiểm. Nàng vội vàng đem cố niệm dai ôm lấy cố niệm thâm chân cánh tay cho đẩy ra, đỡ nàng dựa vào trở về. Sau đó nhìn nàng nói. Trương giáo sư không phải là có hai tờ phiếu sao, hắn muốn hai tờ phiếu không phải là mang ngươi cùng đi. Ta nhổ vào. Cố niệm dai rất khinh thường. Lớn tiếng mắng trương cảnh ngộ, ta tại sao phải cùng hắn cùng đi Hắn chính là một cái mặt người giả thú Sau khi lớn tiếng mắng xong trong miệng nàng còn không ngừng nhỏ giọng nhắc tới trương cảnh ngộ chính là một cái đại cầm thú Thật lâu không người nào để ý nàng, nàng vừa lớn tiếng nói Ta không thích hắn, ta không có chút nào thích hắn ngươi biết không Lâm ý tiện thuận miệng hỏi Vậy ngươi thích ai? Ta khi thời khắc mấu chốt, đầu óc của Cố Niệm giai đột nhiên thanh tỉnh rồi, liền ánh mắt cũng không dám hướng Tống Thường Lâm bên kia nhìn. Nàng thu lại tiếng nói, hé miệng cười một tiếng, khom người đưa tay trực tiếp đem bình rượu trên bàn cho cầm đến, ngửa đầu hướng về phía miệng chai liền bắt đầu uống. Cố Niệm thầm muốn ngăn cản, bị Lâm Ý thiển cản lại, dù sao thì về điểm kia rồi, để cho nàng uống xong được rồi. Trong bình cũng đại khái liền nửa chén rượu bộ dáng, cố niệm thâm nghe xong lời của Lâm Ý Thiền, liền không có cố ý đi ngăn cản cố niệm dai rồi. Cố niệm dai đem trong bình rượu uống một hơi cạn, sau đó đem chén rượu để xuống đất một cái, một cái tay đỡ vế xa lon lưng, một cái tay khác nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiền, lảo đảo đứng dậy. Đứng cũng không vững. Lâm Ý Thiển vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng, nàng nằm ở trên bả vai của Lâm Ý Thiển, ủy khuất nói. Ta trở về phòng ngủ đi rồi, các ngươi đám này người xấu. Nước mắt của nàng nói đến là đến, ngập lụt một dạng chảy xiết chảy xuống. Trong một đôi tròng mắt ẩn dấu rất rất nhiều tâm sự để cho người nhìn lấy thương tiếc. Hai cái đại nam nhân đều nghĩ qua tới diều nàng, bị Lâm Ý Thiển một cái ánh mắt cho ngăn cản, các ngươi ở nơi này uống trà đi, ta đưa nàng đi lên. Lâm Ý Thiển đối với cố niệm thâm cùng tống thường Lâm lên tiếng chào hỏi, liền đỡ cố niệm dai đi ra ngoài. Dưới chân cố niệm dai giống như giấm đạp mây trôi, một chút lực đều không chịu được, toàn bộ hành trình đều cậy thế ở trên người Lâm Ý Thiển tiến vào thang máy, nàng ở rượu. Sau đó xoay người chuyển tới trước mặt Lâm Ý Thiển, giơ hai tay lên ôm lấy cổ của Lâm Ý Thiển, ôm lấy nàng khóc lên chỉ dâu. Mở miệng ngữ khí đã nghẹn ngào. Kêu một tiếng này Lâm Ý Thiển tâm cũng phải nát rồi, nàng vội vàng giúp nàng lau nước mắt dỗ nàng kẻ ngu, khóc cái gì. Thang máy đến tầng lầu rồi, Lâm Ý Thiển nhanh chóng đem cố niệm dai cho lôi ra. Cố niệm dai lại ôm lấy nàng không buông tay cùng nàng làm nũng, chỉ dâu ta vô cùng yêu thích ngươi nha. Bày tỏ xong, nàng còn đi cài nhắc ở trên mặt lâm ý thiển hôn một cái. Một cổ mùi rượu, lâm ý thiển đầu ngửa ra sau, cau mày vét bỏ nhìn lấy cố niệm dai, vô cùng yêu thích ta cũng không có phiếu, ngươi liền đi chung với chương cảnh ngộ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện. Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1305. Càng hiểu chuyện càng làm cho đau lòng người ba. Nàng vừa nói một bên đem Cố Niệm giai hướng phương hướng căn phòng kéo. Nàng cùng chương cảnh ngộ một mực đều có liên hệ, chương cảnh ngộ đặt trước hai gian phòng đều tại tầng 20, nàng biết đến. Cố Niệm giai cắt một tiếng lớn tiếng nói Ta lại không thích hắn, không chấp nhận theo đuổi của hắn, ta tại sao phải cùng hắn cùng đi. Nàng luôn miệng nói không thích chương cảnh ngộ, mà nàng mới vừa rồi lại bật thốt lên nàng, ta thích ba chữ tiếng nói nhưng lại im mặt mà dừng. Lâm ý tiện đã đoán được cố niệm dai tâm tư. Càng là chuyện lo lắng thường thường càng sẽ phát sinh. Nàng bất đắc dĩ thở dài một cái, đưa tay giúp cố niệm dai khêu một cái trên chán đầu tóc rối bời, cưng chiều ánh mắt nhìn lấy nàng, dai dai, ngươi trưởng thành. Trưởng thành mấy chữ này đối với cố niệm dai tới nói, là tàn nhẫn. Khi còn bé, coi như tất cả mọi người đều không thích nàng, nàng có thể sử dụng tốt ăn ngon chơi cùng với quần áo đẹp đẽ tới an ủi mình. Mỗi lần bị khi dễ rồi, luôn là có một vị đại thiếu năm đến trước mặt nàng cho nàng ấm áp. Nhưng là trưởng thành tốt ăn ngon chơi quần áo đẹp đẽ, đã không có tác dụng, không thỏa mãn được hắn tiểu hư vinh rồi. Ta không muốn, ta không muốn lớn lên. Cố niệm dai bỗng nhiên hát lên, còn đẩy ra lâm ý thiện, giang hai cánh tay, lảo đảo xoay quanh vòng. Sau khi lớn lên liền không có chuyện cổ tích nàng rõ ràng là cười hát, lại cười làm cho đau lòng người. Lâm ý thiền sợ nàng ngã xuống, đến bên người nàng nắm lấy cánh tay của nàng, kiên nhẫn dỗ nàng, người luôn là sẽ lớn lên đây luôn là phải đối mặt một ít chuyện kinh lịch một ít chuyện. Cố niệm sai tựa vào trên bả vai của Lâm ý thiền, nước mắt thuận theo khóe mắt đi xuống. Lâm ý thiền dùng tay giúp nàng xóa sạch, tiếp lấy lại có. Dứt khoát liền như vậy trước tiên đem nàng kéo tới căn phòng lại nói Nàng tại cố niệm dai trong túi tìm được thẻ mở cửa phòng Vào phòng, lâm ý thiện đem cố niệm dai vứt xuống trên ghế salon Chuẩn bị đi rót cho nàng ly nước Cố niệm dai bỗng nhiên đưa tay chói lại cổ tay của nàng chỉ dâu, không cần đi Nàng đem lâm ý thiện kéo lấy ngồi xuống Ngồi ở bên cạnh nàng Sau đó nàng ồ vào trong ngực của lâm ý thiện Một song tay ôm thật chặt lâm ý thiền dùng mịt mờ phương thức biểu đạt nổi tâm tình cảm, ta muốn một mực sống ở trong chuyện cổ tích, mặc dù không có mẹ thương yêu, nhưng là vương tử luôn là sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng yêu cầu tìm một người thẳng thắn tâm tư, thật tốt trò chuyện một chút rồi. Coi như uống nhiều hơn nữa, say tại hồ đồ, có thể một điểm này nàng từ đầu đến cuối rất rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Không có khả năng cũng không thể. Lâm ý tiền vỗ vỗ đầu của cố niệm giai trước an ủi nàng, mẹ. Mẹ nàng thật ra thì là rất thương ngươi. Cho dù là yêu ai yêu tất cả cũng là yêu. Hẳn là chẳng qua là không biết dùng phương thức gì, không biết rõ làm sao đối mặt đi. Nàng tiếng nói dừng lại trong mắt liếc nhìn cố niệm giai nàng nhắm mắt lại, không biết là thống khổ hay là rượu tinh để cho nàng khó chịu nàng đau lòng ôm chặt nàng thường xuyên xuất hiện tại trước mặt không nhất định là vương tử là kiếm sĩ và người bảo vệ độ khả thi lớn hơn mà ngươi nhất định sẽ có thuộc về chính ngươi vương tử lâm ý thiền biết cố niệm giai lúc này có thể nghe vào biết trong nội tâm nàng nhất định là rõ ràng chỉ dâu! ôm ôm ôm cố niệm giai vùi đầu vào trong ngực của lâm ý thiền khóc lâm ý thiền không có số nàng mặc cho nàng khóc Bỗng nhiên cánh cửa truyền tới tiếng mở cửa, nàng ánh mắt nhìn sang, nam nhân ăn mặc bạch sắc cây đay áo sơ mi, nhàn nhã lại không thiếu chính thức cảm giác. Đẹp mắt tay xách một nhà bánh kem tiệm túi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1306 càng hiểu chuyện càng làm cho đau lòng người bốn. Lâm Ý Tiễn ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, "Trương giáo sư." Trương Cảnh Ngộ nhìn thấy Lâm Ý Tiễn cũng hơi kinh ngạc, Lâm Ý Tiễn chào hỏi hắn, hắn gật đầu. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua trên người Ú niệm Gai, bộ dáng kia nhìn một cái chính là uống nhiều rồi, hắn cau mày. Càng nhiều hơn chính là thương tiếc, làm sao uống nhiều như vậy? Dứt lời, Hắn chân dài hai bước liền vượt đến bên ghế salon, đem đồ trong tay buông xuống, khom người trực tiếp theo trong ngực của Lâm Ý Thiển đem cố niệm dai cách ôm lên. Chợt xoay người, nhanh chóng đi tới mép giường, khom người thận trọng đem nàng thả lên giường. Lâm Ý Thiển đứng dậy cùng ở phía sau trương cảnh ngộ nói. Nàng tại phòng ta nhất định phải uống chút rượu, sau đó liền như vậy rồi. Trương cảnh ngộ rất cẩn thận giúp cố niệm dai cởi giày, sau đó giúp nàng đắp chăn. Cố niệm dai bỗng nhiên dơ tay lên trên không trung lung tung vơ múa, cầm thú ngươi đi ra, ta không thích ngươi, ngươi cũng không muốn thích ta. Uống say đều đang cử tuyệt đây. Trương cảnh ngộ câu môi, một vết cười tại khóe miệng chợt lóe lên, mau để cho người đọc không hiểu tâm tình của hắn. Nhưng bị người yêu thích cử tuyệt như vậy tóm lại là không dễ chịu. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, nhẹ giọng đối với trương cảnh ngộ nói. Trong nội tâm nàng có một cái tâm tình khẳng định cần muốn tới bỏ. Trương cảnh ngộ cong môi, ta biết. Nhẹ như mây gió ba chữ. Thật giống như đã sớm biết rồi, hơn nữa cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc, dương mắt nhìn nam từ trước mắt, hắn cao lớn, thậm chí so với trong tưởng tượng còn muốn trầm vùng một chút. Vô hình liền để nàng an tâm, an tâm yên tâm đem cố niệm dai giao cho hắn. Nàng mỉm cười nói. Cái kia ta trở về phòng trước, nếu có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Trương cảnh ngộ gật đầu một cái, đem lâm ý thiện đưa ra khỏi phòng. Sau đó trở lại mép giường trước quý đầu nhìn chằm chằm cố niệm dai nhìn một hồi. Ai? Sâu thở dài một hơi, sau đó con người tại mép giường ngồi xuống. Đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng giúp cố niệm dai chọn rán ở trên hai gò má sởi tóc Giúp nàng lau nước mắt trên mặt Cố niệm dai bỗng nhiên dơ tay lên Đem tay của nàng bắt được Sau đó dùng hai tay ôm lấy Chở mình Trương cảnh ngộ cách tay kia bị nàng ôm um ở trước ngực Giống như bảo bối thu trong miệng nhỏ giọng nỉ non Mẹ tại sao không thích ta Là ta quá ngô ngốc sao Thanh âm này, lời này Nghe để cho Trương Cảnh Ngộ tâm thương yêu không dứt. Thân thể của hắn từ từ nghiêng về trước, sít lại gần nữ hài nước mắt chưa khô bờ môi nhẹ nhàng dán vào da của nàng, đau lòng mà nói: "Không có ai không thích ngươi. Ngươi nói vậy, tất cả mọi người đều không thích ta." Tay nàng không còn khí lực, mềm nhũn buông xuống đi, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên cầm thú ngươi cũng không muốn thích ta rồi. Trương Cảnh Ngộ nói: Có thể ta chỉ muốn thích ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy, cũng rất thích rất thích. Người trên giường mà đang ngủ mê mang, không thể cho hắn đáp lại. Lâm ý thiện đẩy cửa ra nhìn thấy Tống Thường Lâm cùng cố niệm thâm ngồi ở trên ghế salon uống trà, rất kinh ngạc. Nàng mới vừa mới lúc đi chẳng qua chỉ là chào hỏi tùy tiện một câu như vậy, không nghĩ tới hai người này thật sự ngâm nổi lên trà đang uống rồi. Nàng cho là nàng chân trước đi rồi cố niệm thâm theo sau liền sẽ đem Tống Thường Lâm cho đuổi đi thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng rồi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hai bọn họ ngồi chung một chỗ hòa bình như vậy hình ảnh đây. Lâm ý tiền đóng cửa lại mang theo chút kinh ngạc nộ cười hướng ghế salon bên kia đi Tống Thường Lâm thấy nàng tới rồi cười hỏi. Nàng ngủ tiếp đi. Ừ. Lâm Ý Thiển gật đầu, đáp một tiếng, bước chân đi tới bên cạnh đơn độc sofa nhỏ trước, khom người ngồi xuống. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1307. Lần đầu gặp Thường Lâm thời điểm 1. Cú Niệm Thâm quay đầu nhìn nàng hỏi. Nàng tại sao để cho ta cho nàng tìm A-Z về nhà nghỉ ngơi? Cao mày, giọng chất vấn khí. Trong lòng lâm ý thiện lột bộp một tiếng bất quá phản ứng đến lúc đó cực nhanh, nàng ra vẻ không biết thật sao. Dù sao cũng là tại giới giải trí lăn lộn kỹ thuật diễn xuất còn có một chút. Nhìn lấy không có giống nhau chút nào đang nói láo, cố niệm thân nhíu mày, ngươi không biết. Lâm Ý Thiển có lý chẳng sợ trở về cố niệm thâm, ta làm sao có thể biết. Đo đo giữ mình quan trọng. Ngược lại từ A-Z sự tình cùng nàng cũng không liên quan, nàng không có tham dự. Lâm Ý Thiển nói chuyện với cố niệm thâm gian trương cảnh ngộ giúp Lâm Ý Thiển rót ly trà, rất thân thiết hai tay bưng đến trước mặt nàng cái này trà so với lần trước cái đó muốn chín một chút. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển, âm thanh trước sau như một tới nhiệt độ uống, khóe môi nhích lên một vết nhàn nhạt cười. Được, ta nếm một chút. Lâm Ý Thiển đối với Tống Thường Lâm thời điểm trên người Trung Quy thật giống như có một loại đặc biệt ánh mặt trời càng là cười lên. Đặc biệt có sức cảm hóa. Mỗi lần nàng một ít Tống Thường Lâm luôn là sẽ cùng theo cười. Đáy lòng của hắn bên trong hắc ám, chính là như vậy bị nàng từng chút từng chút chiếu sáng. Tống thường lâm trước sau như một đi theo lâm ý thiển cong môi, ánh mắt rất có chừng mực trong vòng thời gian ngắn theo trên mặt của nàng rời. Nhưng mới rồi bọn họ cái kia lẫn nhau một ít, cố niệm thâm nhìn rất chán ghét, có thể nói hắn từ nhỏ chán ghét đến lớn. Nhìn lấy lâm ý tiện nâng chung trà lên muốn uống ly kia trà Hắn rất gen tỉ đứng dậy đi qua đem chén trà của nàng cho cướp đi rồi Ngươi không phải là mất ngủ sao Không muốn uống trà uống buổi tối lại không ngủ được muốn dày vò người Nói lấy hắn ngửa đầu đem trà uống Lâm ý tiện ngưỡng mặt lên nhìn lấy cố niệm thâm một mặt dấu hỏi Nàng mất ngủ Nàng không ngủ được dày vò người Rốt cuộc là hắn dày vò nàng Vẫn là nàng dày vò hắn Cái tên này làm sao làm được nói dối Không cần làm bản nháp Còn bình tĩnh một nhóm Cố niệm thâm uống trà xong Không người đem ly trà hướng trên bàn để xuống một cái Bởi vì mang theo tâm tình Ly hạ xuống xong suýt nữa bể nát Lâm ý thiện biết hắn đây là ăn dấm rồi Rất không nói gì Nhưng lại rất muốn cười Nàng cố ý treo chọc hắn Mất ngủ vừa vẫn có thể làm thêm giờ công tác. Nói lấy nàng đưa tay cầm một mấy ly, lại lần nữa rót một ly. Trên chi tiết để cho hai nam nhân đều có mặt mũi tống thường lâm cho nàng châm trà là muốn để cho nàng nếm thử một chút trà này mùi vị cố niệm thâm ăn dấm là bởi vì ly kia trà là tống thường lâm ngã. Nàng dứt khoát đổi một ly, như vậy trà cũng nếm trong lòng cố niệm thâm cũng không như thế chán ghét. Quả nhiên, cố niệm thâm không có như thế nóng nảy. Đối với cách làm của Lâm Ý Thiện cơ bản hài lòng, lại trở về đi ngồi xuống. Lâm Ý Thiện uống gần nửa ly trà, sau đó đặt ly trà xuống, nhìn lấy Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi mấy người bằng hữu kia đi? Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Chính mình đi ra ngoài đi dạo. Nói lấy hắn tự tay lại nâng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ trà. Lâm ý thiện thật ra thì đối với Tống Thường Lâm mấy người bằng hữu kia thật tò mò, rất muốn biết, nhất là đêm hôm đó ở nhà Tống Thường Lâm ăn mặc áo choàng tắm đối với nàng cười nam nhân. Đến nay nàng đều còn canh cánh trong lòng. Nhưng Tống Thường Lâm cách này giọng nói nhàn nhạt, không có cần trò chuyện tiếp cái đề tài này ý tứ, nàng lại không tốt hỏi nhiều nữa cái gì, hơn nữa cú niệm thâm ở bên cạnh. Nàng rời đi đề tài, các ngươi mới vừa rồi đang nói chuyện gì đây? Cái gì đều không có trò chuyện? Cố niệm thâm cướp trả lời, ngược lại để cho Lâm ý thiển cảm thấy bọn họ mới vừa rồi là đang nói chuyện gì cơ mật đề tài. Nàng chó cho cố niệm thâm một cái, vừa mới tin ánh mắt. Ánh mắt vừa nhìn về phía tống thường Lâm. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1308 Lần đầu gặp Thường Lâm thời điểm hay Tống Thường Lâm cho tới bây giờ đều không có để cho nàng từng thật vọng Hắn buông xuống ly nước, khẽ cười đối với Lâm Ý Thiển nói cho chuyện ngày mai buổi biểu diễn, miêu Yêu có thể hay không mời ta lên đài chuyển động cùng nhau Lâm Ý Thiển Nàng mới phát hiện người bên cạnh đều là xấu bụng lão sói xám. Đánh chết nàng, nàng đều sẽ không tin tưởng Tống Thường Lâm không biết miêu Yêu chính là nàng. Cái tên này vẫn còn như vậy cùng nàng diễn. Cố niệm thâm hừ lạnh, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình rồi. miêu Yêu thật sự muốn cùng phen chuyển động cùng nhau, cũng muốn chọn người được không? Hắn ưỡn ngực, nghiếm nhiên cao Tống Thường Lâm nhất đẳng bộ dáng Rất có tự tin. Tống Thường Lâm quay đầu, cao mày nhìn lấy hắn, chẳng lẽ thâm thâm ngươi còn muốn bị miêu yêu chọn chúng? Cố niệm thâm không chút do dự trả lời. Muốn. Lâm ý thiện. Người đang đối mặt tình địch thời điểm, chẳng lẽ chỉ số thông minh sẽ thanh không sao? Tống Thường Lâm gật đầu một cái, ô. Ý vị sâu xa một tiếng, ứng với song hắn buông xuống ly nước, đứng dậy muốn đi rồi, ta trở về còn có chút công tác phải xử lý. Lên tiếng chào hỏi hắn bước chân đi tới cửa Đen áo sơ mi rất quần tây sấn bóng lưng hắn phá lệ thon dài Phá lệ có cảm giác thần bí Cú niệm thâm nhìn lấy hắn bên tai bỗng nhiên vọng về lời nguyệt lượng nói Tiểu cơ tiên sinh là vương quốc xã xâm hội trưởng trước con gái ở bên ngoài sinh con tư sinh Cặp mắt hắn chợt hiếp một cái mở miệng gọi lại tống thường lâm cậu Một tiếng này cậu Không riêng gì Lâm Ý Thiển, liền Tống Thường Lâm bản thân đều phá lệ kinh ngạc. Hắn quay đầu, một bộ hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không biểu tình nhìn lấy cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển cũng nghi hoặc nhìn cố niệm thâm, cái tên này làm sao đột nhiên hiểu chuyện, đột nhiên biết lễ phép rồi hả? Cố niệm thâm không có chú ý Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm nhìn về phía hắn ánh mắt kinh ngạc, nhìn lấy Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi cùng miêu yêu chín tới trình độ nào Hắn hít mắt thử dò xét ánh mắt Tống thường lâm không ngờ tới cố niệm thâm sẽ hỏi cái vấn đề này ngẩn người một chút Sau đó miếng môi nhớ lại đáp Có lẽ so với ngươi chín một chút đi Nói xong hắn lại đối với cố niệm thâm khẽ mỉm cười Nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi tới cửa Tới cửa, mở cửa, đi ra ngoài Cửa phòng đóng lại cố niệm thâm thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn bên người Lâm Ý Thiển. Ánh mắt thật giống như đang chất vấn. Lâm Ý Thiển cao mày, ngươi xem ta làm gì? Nàng biết cố niệm thâm muốn hỏi cái gì mới vừa rồi câu trả lời của Tống Thường Lâm để cho hắn ăn giấm rồi. Cố niệm thâm nhíu mày, ngươi cùng hắn rất quen. Ta cùng hắn có quen hay không ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi. Lâm ý thiển cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, sau đó đưa tay nâng chung trà lên uống trà. Nàng làm ghế salon mang đấm bóp chức năng còn có thể hai bên lay động, nàng một bên thưởng thức trà, một bên thoải mái nhàn nhã lắc cái ghế. Được không thích ý. Cố niệm thâm cắn răng nghiến lời đi tới trước mặt nàng cao lớn thân thể hạ thấp xuống, hai tay thừa dịp ghế salon hai bên tay vịn. Khí tức nguy hiểm ép tới gần lâm ý thiện, lâm ý thiện ta cho ngươi biết, ta không đối với ngươi như vậy không phải là bởi vì ta sợ ngươi, là bởi vì ta lười đến cùng nữ nhân so đo. Đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Bực bội nóng nảy ào não cực kỳ. Lâm ý thiện buồn cười nhìn lấy ú niệm thâm, vậy ngươi chuyên cần nhanh một chút, ta muốn nhìn ngươi làm sao cùng ta so đo. Nói xong nàng nhìn không được bật cười. Nàng cười một tiếng, toàn bộ mặt mày đều cong rồi, thật giống như toàn thế giới hoa đô mở rồi, cho dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể cố niệm thâm vẫn là một cái không ngại bị kinh diễm đến. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi Lâm Ý Thiện đã cùng Tống Thường Lâm cười rồi, trong lòng chẳng không được bá đạo cảnh cáo Lâm Ý Thiện, lần sau không cho đối với Tống Thường Lâm cười rồi. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1309. Lần đầu gặp Thường Lâm thời điểm 3. Cảnh cáo xong, hắn còn chưa hết giận cuối đầu tại gò má của Lâm Ý Thiển hung hăng hôn một cái. Sau đó thẳng người, xoay người đi bưng ly trà. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên rất nghiêm túc kêu hắn, niệm thâm. Cố niệm thâm quay đầu biểu tình của Lâm Ý Thiển như ngữ khí của nàng một dạng nghiêm túc. Thế nào? Cố niệm thâm con người ở trên ghế salon ngồi xuống tò mò nhìn Lâm Ý Thiển. Đợi nàng tiếp tục nói. Ngươi biết lúc lần đầu tiên nhìn thấy thường Lâm, hắn đang làm gì sao? Giọng nói của Lâm Ý Thiển rất bình tĩnh. Cố niệm thâm bị hỏi khó rồi, nhìn lấy Lâm Ý Thiển trong mắt rất khó được lộ ra hiếu kỳ. Lâm Ý Thiền hai mắt nhìn chằm chằm mặt của Cố Niệm Thâm, một hồi lâu, nàng mới há miệng, hắn đang dùng dao châm vị trí trái tim của mình. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh đó, nàng đều sẽ đau lòng. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm trợn to hai mắt. Tống Thường Lâm mới tới Tống gia, cô tịch u buồn hắn là biết đến, đã từng mẹ hắn còn mang Tống Thường Lâm đi xem qua một đoạn thời gian bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý đều đối với hắn không có cách nào. Lâm ý tiền tiếp tục nói, ta không có ngăn cản hắn, liền ở trong bóng tối nhìn lấy hắn, hắn cũng không có tổn hại chính mình quá lâu. Thật ra thì đó mới là lần đầu tiên thấy hắn. Sau đó ta biết hắn là cậu ngươi. Ta đối với hắn mới phá lệ chú ý theo trong miệng của Tống Phỉ Phỉ hỏi thăm được hắn có u buôn chứng. Chân chính cùng hắn chạm mặt trong đầu của ta tất cả đều là hắn ngày đó dùng dao đâm chính mình ngực hình ảnh. Ta không hề nghĩ ngợi thì cho hắn mỉm cười một cái. Vốn là cho là hắn sẽ không để ý đến ta, cho là hắn sẽ lạnh nhạt theo bên cạnh ta đi tới, không nghĩ tới hắn lại đối với ta cười rồi. Lâm ý tiện ngước đầu. Vừa nói một vừa hồi tưởng năm đó tình cảnh khóe miệng không tự kìm hãm được đi theo nhích lên tới. Nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy đau lòng. Sau đó chúng ta đụng phải nữa, ta đối với hắn mỉm cười, hắn luôn là sẽ trở về ta mỉm cười. Hắn cưới xe đạp thời điểm, luôn là thích đem xe đạp ngừng ở nhà xe bên ngoài trường học có hoạt động người khác đều sợ phơi đứng ở dưới đáy đại thộ, mà hắn luôn là đứng ở phía dưới mặt trời. Dần dần ta phát hiện hắn cũng không phải là cô tịch Chẳng qua là yêu cầu ấm áp Yêu cầu ánh mặt trời mà thôi Mặc dù dai dai ở trước mặt người ngoài Là một cái gặp cảnh khốn cùng Tống phỉ phỉ muốn khi dễ thế nào Thì khi dễ thế đó Nhưng nàng trong xương là ánh mặt trời Là sáng sủa, cho nên thường Lâm sẽ chủ động đi gần nàng Những thứ này Lâm ý thiện không nói Cố niệm thâm vĩnh viễn cũng không biết Vĩnh viễn cũng sẽ không biết Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn lấy lâm ý thiện, không có cách dứt lời của nàng âm. Bỗng nhiên, lâm ý thiện đem ánh mắt chuyển qua trên mặt cố niệm thâm, cho nên ta đối với thường lâm dự tính ban đầu là bởi vì ngươi, sau đó là bởi vì thương tiếc hắn, muốn thử dẫn hắn đi ra u ám. Đối với cố niệm thâm mà nói có trước mặt câu kia dự tính ban đầu đã đủ rồi, phía sau quá trình cùng đoạn kết đã không trọng yếu, nàng làm hết thảy bởi vì đều là bởi vì hắn. Hắn không nói hai lời, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Ý Thiện, cưỡng ép chen chút ở bên cạnh nàng ngồi xuống, sau đó ôm lấy nàng hỏi. ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu yêu ta? Lâm Ý Thiện tay chỉ cửa sổ trở về hắn, đi bên ngoài nhìn bầu trời một chút. Cố niệm thâm nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, mang theo nghi ngờ đi tới trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn lấy bầu trời, thật lâu cũng không nhìn ra cái gì dĩ nhiên. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển. Cái gì? Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại. Ngươi thấy được cái gì? Cố niệm thâm rất ngây thơ trở về nàng. Sao còn có Nguyệt Lượng? Lâm Ý Thiển. Nguyệt Lượng đại biểu trái tim của ta. Cố niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1310. Lúc mới gặp Thường Lâm 4, làm hắn bị chơi xỏ. Nàng nhìn trên ghế salon trên mặt tiểu nữ nhân nụ cười được như ý kia, hắn thẫn đến nhín răng nhín lợi, chỉ có một cái ý nghĩ, cắn chết nàng. Ba chữ kia ở trong đầu thân thể đi theo có phản ứng, hắn sải bước hướng Lâm Ý Thiện bên kia đi. Lâm Ý Thiển ý thức được nguy hiểm, rất là thức ăn cầu cứu, lão công ta sai lầm rồi. Nàng hai tay ôm ngực, ra vẻ sợ hãi. Cố niệm thâm hai tay hướng trong túi quần tây tắm một cái, khom người xít lại gần mặt của Lâm Ý Thiển. Mặt mày cong cong nhìn lấy nàng thật sự sai lầm rồi. Khóe miệng càng ngày càng nhếch lên. Lâm Ý Thiển đáng thương nhỏ yếu lại bất lực gật đầu thật sự sai lầm rồi. Cái kia hôn nhẹ. Cố niệm thâm tay chỉ khóe miệng của mình Mỹ Mỹ chờ lấy Lâm ý tiện không keo hiệt chút nào dướn cổ lên Hôn hắn một chút Cậu nhỏ cùng uống một ly sao Cố niệm dai ký ức trở về lại tối hôm qua lúc uống rượu Còn khi ở trong tay bưng ly rượu Dơ lên tới trên không trung gơ múa Muốn kéo tống thường lâm theo nàng uống Nàng trở mình ánh mắt chậm rãi mở ra Nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường nàng sườn sốt một chút. phía trên bỗng nhiên truyền tới một đạo giọng đàn ông quen thuộc, người đã tỉnh, cố niệm dai chợt mở hai mắt ra, nghiêng đầu trương cảnh ngộ ăn mặc bạch sắc áo tròn tắm, hai tay ôm ngực, vẫn ung dung nhìn lấy nàng. nàng sợ đến ngồi dậy cầm thú, hướng về phía trương cảnh ngộ mắng to một tiếng, sau đó cố gắng hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, nàng nhớ đến đang uống rượu, sau đó. Sau đó liền không nhớ rõ, ngươi quả thực không nhớ nổi, nàng lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn lấy trương cảnh ngộ, cũng muốn hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này, lại không xác định cách này là không phải là căn phòng của Nàng ánh mắt khắp nơi nhìn lướt qua, thấy được nàng màu hồng dương hành lý, sau đó nàng có lý chẳng sợ tiếp lấy chất vấn. Ngươi vì sao lại tại gian phòng của ta? Trương cảnh ngộ từ từ khom người, hai tay vẫn ôm lấy ngực. Xích lại gần cố niệm dai trong mắt thoáng ánh lên hài hước cười, là ngươi tối hôm qua kéo lấy tay của ta để cho ta chớ đi. Ngữ khí cũng mang theo mấy phần hài hước. Cố niệm dai lắc đầu không thừa nhận, không có khả năng. Nàng mới sẽ không kéo lấy tay của hắn không cho hắn đi đây, nàng lại không thích hắn. Nhất định là hắn đang nói dối. Trương cảnh ngộ rất bình tĩnh nói. Ta có ghi âm. Nói lấy hắn tay vươn vào áo tràng tắm trong túi, móc ra điện thoại di động, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh điểm mấy cái, ngay sau đó điện thoại di động loa phóng thanh bên trong truyền tới âm thanh quen thuộc của cú niệm dai. Chớ đi, ôm một cái dai dai có được hay không? Lúc say không còn biết gì, âm thanh nhu nhô. Vô luận chiếu lại bao nhiêu lần trương cảnh ngộ nghe song tâm đều xe hóa. Muốn đưa tay tới ôm một cách trên giường nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi Huy âm tại từng lần một chiếu lại cố niệm dai rất trột dạ Nhưng ngoài miệng còn không chịu thừa nhận cái này là không thể nào là ta nói Bất kể nàng đây dù sao cũng là lúc say rồi ăn nói linh tinh Nàng chỉ phải kiên trì không thừa nhận liền tốt rồi Muốn đi dám đỉnh âm thanh một cách sao Chương cảnh ngộ tạm ngừng huy âm Sau đó đối với cố niệm dai thiêu thiêu mi Cố niệm dai phòng quay hàm, sức lực rõ ràng không đủ Cái kia ta uống quá nhiều rồi, nhưng ngươi không cần đi ngươi liền không đi sao Hắn một người đàn ông, nàng lại say rồi, còn có thể cưỡng bách hắn Rõ ràng chính là hắn mình muốn lưu lại, muốn đối với nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Nghĩ đến bốn chữ này, cố niệm dai vội quý đầu kiểm tra một chút quần áo trên người, thấy vẫn là nàng ngày hôm qua mặc như vậy, ngực cũng không có bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết viết nhân vật nữ chính một đêm tỉnh lại trên người tất cả đều là dấu viết hình ảnh. Nàng thở phào nhẹ nhõm, phía trên lại vang lên âm thanh của trương cảnh ngộ thỉnh tình khó chối từ.